mà màu da khác nhau, nói như loại ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí, song khỉ còn thấy cả người Ả Rập mặc áo bào trắng. Thành tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy đây thực sự là một thành phố lớn. Tư Văn Đào và song khánh kéo hành đi giữa dòng người nhúng nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa, song khánh còn cầm một ví đầm, thiếu giày cao gót nạn trên mặt sàn bóng loáng. Bạn già tựa điểm âm thanh có tiết cấu người đã quen với thành phố rủi phố khác.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 Trong cánh trở thành nữ tử nhân nơi này, trong phòng dần dần sẽ xuất hiện những đồ vật nhỏ nhỏ của cô, khuyên tai, bước chân, nước hoa, rồi vài năm nữa lại có thêm mấy đứa nhóc ở trong phòng la hét chó tai chạy tới chạy lui, xong hỉ cứ đòn cười. Sau này mua nhà, tôi sẽ không mua phòng lớn như vậy, cậu bốc bước giường cảm khai nói, mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu là cực sướng nghĩ như vậy. Cũng không phải để làm bảo tàng Môi lớn như vậy cũng không làm gì Nhỏ một chút lại càng giống một gia đình Rõ ràng cũng dễ dàng hơn Hơn nữa lại có cảm giác an toàn một chút Tư văn đào à lên một tiếng phòng nhỏ tớ hơn sao Trên mặt tỏ vẻ lo lắng Xong hình vội vòng nói uhm, Tớ chỉ thầm miệng nói thôi Vạn nhất tư văn đào lại đổi sang nhà nhỏ hơn Thì biết làm sao Nếu hoài xong thấy không thể ở trong khu các ốc này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 Xong thì không ý kiến, sẽ hành lý đi vào So với phong cách nhà cậu thì phòng ngủ này lớn hơn một chút Đồ dùng trong phòng để có màu lúa mạch Thằng chảy dòng màu lam Nhẹ nhàng êm dữ như đúng sở thích của cậu Thế nào? Được lắm Lời này là lời tự đá lòng xong hỉ Thật sự rất tốt Dân Văn Đào mỉm cười Anh thích muốn nói đến phòng anh ở là tốt nhất Khi mà chưa phải lúc thích hợp, anh phải cười nói Cậu sẽ hành lý đi, Cứ đi tìm chăn cho cậu sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo yêu hỏi của mình vào tủ xong, xong nghỉ và khăn trải giường lên. cậu không người buổi giường, đương văn đào trở lại thấy một dáng đi vậy, Cứ bộ không khỏi dừng lại. xong nghỉ vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở cửa, giống như đang ngẩn người không hỏi kinh ngạc hỏi, cậu làm sao vậy? đương văn đào nhìn cậu, hơi xúc động nói, Có chút xúc động, đời này có thể gặp nhau thật là kỳ diệu.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 còn là đối với đàn ông còn quan trọng hơn mấy thứ đồ của phụ nữ ngày mai đi mua nước khí của anh thật không cho phép người ta cãi lại song nhỉ do dự một chút đành vài ngoan ngoãn nhăn lời khi thật đã sớm chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ phải mất nhiều máu nhưng khi bị tư vấn đáo đi đến salon tóc song nhỉ vẫn không khỏi hoảng sợ đến bên này từ cắt tóc có giá gì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 cậu vô cùng vui vẻ, các chỗ tiền vào túi, Từ vân nào bước vút mũi, cúi đầu cười cười. thật may khi cậu không bị cuộc vào khắc khổ mấy năm này, đầy đọa thành một ông cụ non vẫn sẽ được phần nào cũng mảnh son đáng quý. nếu được, anh hy vọng có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, cùng nhau hoặc ngào trải qua tháng ngày. mục tiêu kế tiếp chỉ là sắm quần áo cao cấp. khi tiếp từng giới thiệu các mẫu sản phẩm bằng một chàng dài tiếng anh, Xong thì chỉ thấy bầu hơi lạnh buôn đầm đìa.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 Tốt. Cô thể có bộ nào hòa với cậu ấy không? Vâng! Vậy đặt kia lòng quan sát song hỉ Vị thiên sinh này thân hình hơi gầy Tôi thấy không bằng thử mẫu người năm nay Lại là một trụi tiếng anh lầm tầm Bộ đồ mới này là do nhà nạ mẫu Lại là một tràn tiếng anh nữa. Song hỉ đều giống hỉ. Tân lương rộng lớn đến vậy Chẳng lẽ không có một bộ nhà nạ mẫu người hoa sao? Cậu thử bộ này đi! Tuyên quần áo từ hồ cảm thấy vui lòng Tuyên một bộ quần áo cho cậu Cậu bao vào, vào đi về xanh nào, Xong thì đành nghe theo Đóng cửa phòng thay quần áo lại để Đầu tiên chính là xanh giá tiền bộ quần áo Ngày thì khát mắt có trận chứng cá lên Đắt như vậy Đi ăn cướp được tiền sao Xong thì thật có loại xúc động Để đem quần áo trả lại cho quản lý Thế nhưng cậu lại là, là Cho dù không để ý đến mặt mũi của mình, thì cũng phải trở lại danh dự cho Tư Văn Đào. Vân vân nửa ngày, cuối cùng cậu đang cánh răng. Thử thì thử, dù sao nếu cố bớt thì trong chứng cũng có xương. Đến lúc đó, giá vợ bắt bẻ là được rồi. Sự thật chứng minh, xong mình đã tính sai. Bởi vì là lần đầu cậu mặc đồ hiệu cao quý như vậy, lúc mưa già cậu không cứ tiên cho lắng, đàn mặt vô thức dược nhẹ vạt áo. Đường Văn Đá đặt cạn cà vạt, nghe tiếng quay đầu, trong chiếc lát nhìn không rời mắt. Trong con ngươi, người vợ lửa, nhen nhóm tuyệt chờ bùng cháy. Song nghĩ thấy anh không nói lời nào, có hơi bất an. Có phải máu lọt vào cũng không thể thành thái tử không? Cô nàng quản lý xinh đẹp nhẹ nhàng cười. Không đâu, rất đẹp. Tương tiên Sinh ngay thời thế nào? Đường Văn đà chỉ cảm thấy ếch khẩu khô khóc, Anh cụ một tiếng nhìn tấm từ trên xuống dưới, sau đó cố thở vé tự nhiên đi đến chiếc phật cậu, cầm lấy cà vạt chiếc ngực cậu chỉnh lại, nhìn xem. Cả đời xong thịt cơ hội đeo cà vạt cũng không nhiều, nên động tác không pha gì thêm tiền phong qua khăn đỏ. Vì thế mỗi khi mua cà vạt, cậu đều chọn loại phát sẵn, chỉ cần kéo một cái là đại phong táo thành. Tương vân đào bị động tác của cậu có chút phục nên cháu hiểu ra, bèn đi lên chiếc quan bình nói để tớ giúp cậu từng ngón tay thật thật thất cà là bạn Tông cười cười với quản lý mặt khác lại quay về phía tương gian đào dùng ông lượng chỉ hai người nghe được nói nhỏ lúc còn ở nhà tôi chỉ mua một bộ hồ duy nhất tay tương văn đào đeo đeo cà la hơi dừng lại ông Hỷ đơn nhiên không biết cậu cảnh sát ra tay anh nói chuyện như vậy một chút hơi thở nó ấm phả ra thật là trêu chọc sinh thân lại của anh mà đàn ông là loại sinh và sức dễ xúc động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 Tính chất công người hiện tại của cậu không giống trước đây nữa Đây vốn là nơi trên mặt và bắt hình rong Nếu ăn mặc quá lượng phượng là người giới thiệu của cậu tôi cũng rất mất mặt Bởi này nói ra quả nhiên có tác dụng song hỉ buồn hưu trong chút lát Cuối cùng nói Vậy khi nào có tiền luôn tôi sẽ trả lại cho cậu Tư văn đào cười Lúc cậu một cái Chi cho bằng mời tôi ăn cơm đi Và vẻ không có gì nói Đến lúc đó Cũng có thể gọi cả sông cánh đi cùng sau khi gần ra thở dài giọng nói à hiểu rồi từ bên nào mình cười lướt cậu trong lòng hờ lạnh dẹp xong mình cậu thì hiểu cái gì